Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 65: Mộ Bích Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoyan đổi mới 2014 đến 2-7-8 giờ 47 phút. 56 số lượng tử. 3077. Kim Ngạo Đào. Giáo chủ trầm rãi nói xong nói, nhìn rất nhiều đệ tử Có chút hài lòng nói rằng Nhân hoàng sắp chứng đạo Sắp sửa phi thăng nhập tam thập tam trọng thiên hỏa vân đồng thiên tu chân tìm đạo Bọn ngươi cần phải nhập nhân tộc tỉ mỉ truyền giáo Chờ đời tiếp theo nhân hoàng vào chỗ tỉ mỉ giáo dục Phải Rất nhiều đệ tử sồn sập sập đầu đáp Lần này là tiệt giáo làm chủ giác nên Dưới đại đinh nhạc thầm nghĩ Tản đi chàng Đinh Nhạc cùng hảm chi tiên hai người cùng rời đi ghim ngao đảo vào vũ di sơn Sư tỷ sư muội các ngươi vẫn là nhiều hành tẩu nhân tộc tích góp chút công đức đi Thương lượng biết Đinh Nhạc nói rằng Đinh Nhạc tự không cần phải nói Một thân công đức toàn bộ tam giáo để tử bên trong không người nào có thể cùng Mà hảm chi tiên hai người Thì lại thì có chút yếu đi Cái này cũng là Đinh Nhạc lo lắng. Chờ sau khi hai người đi, Đinh Nhạc cũng không có về phủ đà đảo. Mà là tiếp tục ở tại Vũ Di Sơn. Lặng lặng bế quan. Trong mật thất, Đinh Nhạc tính tỏa trên bộ đoàn thân hình loán một cái. Liền thấy bên cạnh có thêm mấy bóng người. Một đảo thổ hoàng sắc đảo y lên núi phong thay nhau nổi lên tuấn tú phi Phàm Một đảo màu đen đảo y trên sóng lớn mãnh liệt, mơ hồ có tiếng nước vang lên ảo ảo. Còn có một đảo trên người mặt xanh đậm đảo y, đảo y lên cây một trùng thiên. Ta ngũ hành này linh thân còn kém hỏa, kim hai đảo. Nhưng là còn cần ngàn năm mới có thể đại thành A. Chờ khi đó, nói vậy tam hoàng thời đại đều đi xong. Đinh nhạc tự lẩm bẩm. Nhìn ba đảo phân thân trong mắt tinh quang lấp rõ Đây là Đinh Nhạc tự nghĩ ra một môn bí pháp Căn cứ thân thể bên trong ngũ tảng quy Ngũ hành nguyên lý cô đọng ngũ hành linh thân Đến đây Đinh Nhạc ngũ hành hóa thân đã ngưng luyện ra thổ thủy Một ba đảo còn kém hai đảo Nhìn kỹ qua đi Là có thể nhìn thấy đinh nhạt trong cơ thể trái tim cùng bên trong phổi Nhưng là một mảnh hỏa hồng cùng một mảnh kim quang ấm ánh Nồng nặc có thể đâm bị thương người mắt Dường như hải dương giống như rộng lớn Mà còn lại ba bẩn Nhưng là ở bên trong ngưng luyện ra một cách tiểu thế giới Trong đó càng là mỗi người đều mang phong thái ầm Đinh nhạc đỉnh đầu chấn động Một đoá Khánh Vân xuất hiện, mét phạm vi, bên trên còn lại thuần thanh như nước, càng có chút hơn điểm ngọc quang sóng nước lấp loáng. Khánh Vân trên có ba đoá chập trần thanh liên, nhưng là đã mở ra hai đoá, thanh quang như hà, trầm rãi truyền động, mang theo nơ nơ hồ hồ ánh huyền quang. Ở nở rộ hai đoá thanh liên trên tử phủ thanh tâm đang cùng một quả ngọc phù bình yên tỏa lạc, lặng lặng chìm nổi. Mà ở bốn phía, cản sơn tiên, bất chu ấm chờ chút linh bào. Pháp bảo thì chung quanh du đẳng, mang theo đảo đảo lóa mắt hào quang. Ngũ hành quy nhất, không biết có thể hay không tránh thoát ràng buộc chứng được đại đảo. Ngũ hành linh thân là đinh nhạc một cái thử nghiệm. Vì là chính là có thể ở trứng đạo thời điểm nhiều một phần nắm. Nhắm lại hai mắt. Đinh nhạc trầm rãi tìm hiểu đạo Pháp. Vũ di sơn nồng nặng kia tiên thiên linh khí cuồn cuộn mà đến. Đi vào trong cơ thể hắn. Mà ở đinh nhạc bế quan thời điểm. Nhân hoàng phục Phi cũng rốt cục dựa vào yêu tục trí bảo sáng lập phục Phi bát quái. Trứng được đại đạo. Một ngày trong lúc đó liền đi vào Đại La cảnh giới Tránh thoát thiên địa sàng buộc Nhân hoàng chứng đảo thành công tự nhiên thiên địa đại hạ công đức vô lượng Thiên hàng công đức Nhân hoàng được hơn nửa Mà cái kia yêu tộc trí bảo cũng phân là một chút công đức Phá không mà đi Nhân tộc Nhân hoàng vị trí Đã chứng được Đại La phục vi ánh mắt phức tạp Nhìn tam giới bên trong gào thét liên tục nhân tục Hơi xúc động Chúc mừng nhân hoàng chứng được đại đạo Phía sau có thật nhiều tam giáo đệ tử mà đứng dồn dập chúc mừng Bọn họ có vấn ở phủ tá nhân hoàng Lần này tự nhiên đạt được rất nhiều công đức Đặc biệt là đế sư huyền đô đại pháp sư Càng là như vậy Phục vi liếc mắt nhìn tam giáo đệ tử Trong mắt tinh quang ló lên liền ẩm mà không gặp Khuôn mặt ung hòa Không lâu lắm trên trời ngàn tỷ sắm tử khí Từ từ mà đến Minh mông cuồn cuồn các loại dị tượng rồn dập hiện ra Thái thanh thánh nhân đến Cưới thanh ngưu đến Không chỉ có như vậy Bất quá chút lát Nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ Nữ hoa nương nương cũng là sồn sập sáng lâm nhân hoàng vị trí Xin chào chư thiên thánh nhân Nhân hoàng khoát tay áo một cái tay cao giọng nói rằng Nhưng nhìn qua cũng không có cái gì vẻ cung kính Nguyên trường Nữ hoa nương nương nhìn Phục Phi có chút kích động kêu gọi nói Phục Phi ôn hòa cười cợt nói rằng tiểu mũi không cần như vậy Thái thanh thánh nhân ánh mắt mơ hồ lấp lóe, cười khá hả nói, nhân hoàng chứng đạo, thật đáng mừng. Nói, nhân tộc trí bảo tung cẩu long giết gào thiên địa kim quang vạn đạo, giỏi sáng tam giới. Kim quang lói lên, phục vi phía sau cẩu long tư ảnh quấn quanh, ngầm đầu vẫy đuôi tràn ngập uy nghiêm. Phục vi một thân hoàng bảo cổ động, không gió mà bay, ánh mắt tinh xảo lấp lói liên tục. Thiên Hoàng trở về vị trí cũ. Tây phương nhị thánh cũng đến, rồn dập chúc mừng. Nhưng Phục Hy nhìn qua nhưng không có cái gì hài lòng chi sắc, rất bình tĩnh. Không lâu lắm. Trên trời hào quang vạn đảo buông xuống. soi sáng tam giới. Thái bạch kim tinh hạ xuống đám mây. Có chút cười khổ mở miệng nói. Nhân Hoàng trứng đạo. Trở về vị trí cũ Thiên Hoàng. Thật đáng mừng Xin mời di cư hỏa vân đồng thiên Trên trời Bên trong cung điện Đại thiên tôn cùng vương mấu nương nương sắc mặt khó coi Nhìn hảo thiên kính bên trong tình cảnh Âm trầm bất định Hờ Thuộc là thuộc không phải Chấm há lại là có thể tùy tiện thế Các ngươi chịu oan ước người Nhân hoàng vị trí Phục vi nhìn lại nhìn một chút Những kia dáng vóc tiểu tuổi nhân tục Nhẹ nhàng thở dài một tiếng Vương mình lên long mã trên người Lên thiên Thiên hoàng trở về vị trí cũ Phục vi bát quái rồng rãi Chuyển nhân tộc tạo phúc ước và nhân tộc Mà vũ di sơn bên trong Đinh nhạc ánh mắt lấp lóe nhìn chân trời tự lẩm mẩm Làm sao cảm giác thấy hơi không đúng đây Không đúng chỗ nào đây Theo phục vi rời đi Nhân tộc lại khôi phục yên tĩnh Thời gian trôi qua Tất cả mọi người cũng chờ đợi tiếp theo nhân hoàng hiện thân Vũ Di Sơn Nam Bộ có một bộ lạc Bất quá mấy vạn người bộ lạc ở Sơn Thủy Ngày hôm đó Trong bộ lạc một người thanh niên trong tay cầm lấy 5 cây tỏa ra ánh sáng lung linh thực vật cười ha <cười> ha Sau đó các ngươi liền gọi ngũ cốc đi Tạo phúc ta nhân tộc ước vạn tộc nhân Năm cây thực vật nhất thời hào quang vạn đảo Từng cách, từng cách tỏa ra ánh sáng lung linh Mà tùy theo Thiên địa nổ vang Một đảo công đức kim quang hạ xuống Rơi vào ngũ tốc trên Khiến cho kim quang ấm ánh Mà thanh niên kia Ở công đức hàng thân thời điểm Một thân pháp lực mạnh thêm Trong chút lát liền đi vào tiên đảo cảnh giới Cho tới thiên kiếp thì liền đầu đều không có mạo liền trừ thử Mà đang ở vũ di sơn đinh nhạc Thì tâm thần chấn động tỉnh lại trong mắt lộ ra khiếp sợ Hào quang ló lên một bộ ngũ hành linh thân liền đác phân ra Rời đi mật thất Người tên là gì? Đinh nhạc linh thân bất quá chốc lát cũng đã đến người thanh niên kia trước mặt Nhìn cái kia 5 cây thực vật Không phải hết sức bình tĩnh hỏi Mà thanh niên kia thì có chút kích động Lại xuống nói rằng Nhân tộc Liệt Sơn thì bái kiến viện trưởng Ồ! Đinh nhạc nghi hoặc Lại có chút kinh hỉ Nói rằng ngươi là học viện học sinh Phải! Liệt Sơn với năm trước Từ trong thánh viện tốt nghiệp Hiện đảm nhiệm trong bộ lạc thống lính Liệt Sơn thì nói rằng Được! Được, được Đinh nhạc đại hỷ Nhìn liệt sơn thị Nói rằng Ngươi không sai, không sai Nhưng tùy theo Đinh nhạc ánh mắt lấp lói Tâm tư chuyển động không biết bao nhiêu trầm ngâm chút lát Đinh nhạc trở tay một nắm Một viên thanh oanh oanh oanh Ngọc Phù xuất hiện ở trong tay Hướng về liệt sơn thị Trên người vỗ một cái Cái kia ngọc phù cũng đã hóa Vào liệt sơn thị trong cơ thể Cùng với nguyên thần hóa làm một thể Giấu ở nơi sâu xa Tứ ngươi một cách bí bảo Bảo hộ ngươi an toàn Hy vọng ngươi an tâm tạo phúc nhân tục Đinh Nhạc mở miệng nói rằng Liệt Sơn thì cả kinh Có chút không biết làm sao Từ chối nói Viện trưởng Liệt Sơn có tài cán gì Thực sự không dám lính Đinh Nhạc khoát tay áo một cái hình hình lóe lên, biến mất không còn hơi. Lưu lại một câu nói, cố gắng tạo phúc nhân tộc. ta tin tưởng ngươi. Liệp Sơn thị có chút thất thố trở lại bộ lạc, cũng không cùng người để gặp phải đinh nhạc các loại, mà là tỉ mỉ đào tạo ngũ cốc, chờ ngũ cốc trưởng thành, Liệp Sơn thị bộ lạc tộc nhân từng cái từng cái nhất thời giải quyết đồ ăn nan đề. Mà ở hôm nay, nhân tộc tuy rằng hương Thịnh hậu thí Nhưng phủ thông tộc nhân nhưng phần lớn đều là áo không đủ che thân Bụng ăn không no Phục vi bát quái tuy rằng giải quyết nhân tộc đối mặt thiên tai nhân họ trùng tộc nan đề Nhưng cũng giải quyết không được nhân tộc mặc quần áo vấn đề ăn cơm Mà tam giới bên trong Hồng hoang mãnh thú cất bước đại địa Cùng sơn ác thủy vô số Nhân tộc lại mất đi vô yêu thời kỳ thật thể chất Thể chất ở tam giới bên trong đã xem như là trí yếu Làm sao đối mặt như vậy ác liệt hoàn cảnh Vì lẽ đó đồ ăn vẫn luôn là nhân tộc vấn đề khó khăn nhất Mỗi ngày nhân đồ ăn mà chết nhân tộc đến không sủi Vô cùng thê thảm Mà hiện tại Liệt Sơn thì phát hiện ngũ ốc hoa màu Làm cho cả bộ lạc đồ ăn không lo Nhất thời ở nhân tộc bên trong nhức lên kinh thiên sóng lớn Liệt Sơn thì chi danh lan truyền nhanh chóng Nghe tên nhân tộc Không có quá lâu Liệt Sơn thì liền bị nhân tộc các đại bộ lạc đề cử Vì là tổng chủ nghe hiểu lệnh Mà Liệt Sơn thì cũng là khổ tâm là nhân tộc tạo phúc Tinh thông việc đồng án Nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh nhất thời đại biến Chỉ là bởi vậy giảm thiểu chết đói nhân tộc chính là nhiều vô số kể Bởi vậy, mấy năm sau Liệt Sơn thì liền ở ngày xưa nhân hoàng vị trí vào chỗ nhân hoàng Trở thành người thứ hai nhân hoàng Rất nhiều tiện giáo đệ tử nhất thời nghe tin lập tức hành động dồn dập sáng lâm phụ tá nhân hoàng Mà tiệt giáo đa bảo càng là được gọi là đế sư Mà lần này xác thực chỉ có tiệt giáo đệ tử giáng lâm Phổ tá nhân hoàng còn siêu giáo Thì ở làng xóm tiếp theo Sư Hương, ngươi làm sao có chút không vui Vố di sơn sơn, đinh nhạc ngồi ở trên đỉnh ngọn núi Quan sát phương xa đã có thật nhiều năm Ánh mắt có chút lạc tịch Ta muốn biết ta căn ở nơi nào Đinh nhạc tự nói Cũng mặc kể bên cảnh lo lắng thạch cơ Có chút cay đắng Nhân tục Tiệt giáo Ở nhân hoàng vị trí Theo liệt sơn thì vào chỗ nhân hoàng Thời gian càng ngày càng liền cửu Liệt sơn thì trên người Uy nhiên cũng là càng ngày càng nặng Một thân tu vi Đã đến thái ớt cảnh giới Tiến cảnh nhanh chóng Làm cho người ta mỹ mắt nhảy lên Kinh hồn bạc vía Mà Liệt Sơn thì cũng làm ra rất nhiều chuyện Ở nhân hoàng vị trí khởi đầu trở Cung nhân tục giao dịch Lại chỉ ma vì là bố Biên chế y vật Là nhân tục giải quyết mặc quần áo nan đề Ngày hôm đó Một tòa dấu ở Đại Xuyên Sơn giã Tiên Sơn ở ngoài Đi tới một vị người đàn ông trung niên Nhân hoàng mời đến Bên trong ngọn tiên sơn chuyển ra cách âm thanh Liệt sơn thị bái kiến văn tổ Liệt sơn thị tiến vào tiên sơn Nhìn thấy trên đài đá một ông lão cung kính nói Nhân hoàng vì sao mà đến Lão phu nơi này nhưng là còn không có gì người đến qua đây Mời ngồi Ông lão thương hiệt cười cợt nói rằng Liệt sơn thị ngồi xuống Nhìn người trước mặt có chút già nua khôn mặt Lạc tịch ánh mắt, không khỏi tâm thần chấn động Liệt Sơn là nhân tộc mà tới Xin hỏi văn tổ nhân tộc lối thoát ở đâu Liệt Sơn thì ánh mắt lấp lóe, nhìn thương hiệt trầm giọng hỏi Tân năm qua đi, lại bắt đầu đi làm